Tôi chẳng đọc được điều gì thật sự sâu sắc Từ sách vở cả Khi tôi nhìn vào cuộc đời Nhìn vào tâm mình thật rõ ràng Chỉ khi ấy tôi mới học được điều gì đó Thật sự sâu sắc Sống trong kiếp con người Hiểu biết về bản chất con người nói chung Và hiểu biết về tâm mình nói riêng Là điều lợi ích nhất trên đời Mà con người ta có thể làm được Những gì tôi đang làm ở đây Thật vô cùng quan trọng đối với tôi Tôi muốn nói đến việc tìm hiểu tâm mình đến mức cho con muốn nhắc quản nó trừphi có một lý do nào đó thật thích đáng thật lòng tôi muốn đi đến một nơi nào đó dánr hơn sống một mình và dành hết thời gian để Hành Thiệ không bị ngắt quản chút nào không có gì trên đời đáng để mình phải phân tán cả bạn đã từng đọc đã từng chuyện trò đã từng thảo luận đã từng suy nghĩ rất nhiều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 bảo chúng ta phải làm người có khả năng làm được mọi thứ cần phải học cách từ hạn chế bản thân mình go ethe. chúng ta phí phạm biết bao nhiêu thời gian để theo đuổi với công việc rất phùphi phí dụng dặc Đức Phật dạy chúng ta nên sống ít phần sự ít công việc nếu bạn cẩn thận từ hạn chế mình bạn sẽ phát triển được mức chánh niệm sâu sắc hơn nếu không thể giữ chánh niệm được trong cuộc sống hàng ngày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 không nhìn chúng như một cái gì đó thuộc về cá nhân mình đừng cố tìm cách vượt qua chúng thất vọng là một cái bẫy của bản ngã có người nào ở đó mà thất vọng thất vọng chỉ là một hiện tượng tự nhiên nữa mà thôi thất vọng là bản ngã phỳnh đại nếu tâm không thất vọng nếu không có sự đồng quá trong tâm quan sát nghĩa là quan sát một cách bình thẳng với tâm x Tâm sẽ quan sát được trạng thái tham sân Với sự hứng thú định tĩnh và sáng suốt Và thấy rõ như đó đang là Chỉ là một hiện tượng tự nhiên thoáng hoạt Không có thật và không thuộc về cá nhân ai cả Không có sự đồng hóa Chúng sẽ không thể lớn mạnh như vậy được Một vị thánh tôi đào hoàng vẫn còn tham sân Nhưng không còn tự đồng quá mình Với danh sách thân tâm nữa Chỉ những bậc thánh Anaham